Xin chào các cô các chú các anh chị cùng toàn thấy các bạn khá đánh giải yêu quý của kênh em Du Đình Duy trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng gặp nhau theo dõi tiếp diễn biến của tập 18 tác phẩm truyện điện cô 8 của tác giả Bù Ngọc Phúc à, trước khi vào cùng đình Duy nghe chuyện vẫn rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớ chút thời gian bấm nút đăng ký Kênh em trênình duyy cho tác giảù Ngọc Phúc cho đềnh Duy một like một comment cảm xúc sau khi nghe hết từng tập truyện cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều ngay sau đây là tập 18 Đi cổ 8 qua giọng đọc Đình Duy. Dù tôi đến Trung Tô nhưng đường làng đã rộn ràng tiếng trống ếch. Tôi trở con ở làng không có nhiều ước vọng cao xa. Ngày tháng 8 đơn giản là được vui đùa và đốt những dây hạt bưởi phơi khô. Ở quê cổ trông chăng vẫn là những dàn vật trong vườn như quả bưởi, quả na hay nải chuối dù không có bánh nướng, bánh giẻo như trẻ con thành phố hay trên huyện, nhưng mỗi đứa có một món đồ chơi được nặn từ bột nếp pha phẩm màu, quen gọi là tò he. Trái ngược với sự hồn nhiên vui tươi của lũ trẻ, những gương mặt người lớn vẫn chịu nặng âu lo, đặc biệt là những vị lãnh đạo xã cùng đội cải cách ruộng đất. Đáng ra, đội cải cách đã được rút về đơn vị, nhưng theo lệnh cấp trên, họ tạm dừng việc đấu tố và đợi đội sửa sai về làm việc cùng địa phương. Có lẽ những số phận bị tố oan công việc mượn việc công trả thù riêng khiến nhiều người bị khép vào loại cường hào ác bá. Tiếng kêu oan cuối cùng đã tới được tận trung ương. Người lo nhất bây giờ là đội trưởng Tung và chủ tịch xã Trần Phiên. Không có cuộc tinh đón cán bộ như hồi đội cải cách về làng. Đội sửa sai ngồi làm việc vì từng trường hợp đã xét xử. Sự thận trọng là có nguyên do bởi nhiều người đã bị oan ức do sự đố kỵ của dân làng. Việc nâng lên hay hạ thành phần sẽ quyết định sinh mạng chính trị, không những của người đó, thế hệ con cháu cũng bị hành hồn theo. Tin tức không tự có chân để đi, nhưng qua những câu úp mở của ông Kích, rất làng được dịp bàn tán xôn xao. Có người tiếc cho anh em địa chủ măng và địa chủ tòng, bởi ngoài tội sở hữu nhiều mẫu ruộng, họ chưa hề gây tội ác để bị đem đi sử tử. Sau những buổi đấu tố đầy căm hận, có vẻ gió đã đổi chiều ở một số người, khi bình tâm nghĩ lại, Họ đều thấy mọi việc vào thời điểm đó bị đẩy đi quá xa. Nhắc đến những người đã mất, rất làng xú không quên vợ chồng ông Tránh Sâm, bởi họ đã dốc toàn bộ gạo thóc có trong kho để nấu cháo cứu đói cho cả làng. Nỗi buồn do hăng say đấu tố nên người ta quên mất công lao đó. Không phải là người hoạt ngôn khẩu nên cậu huynh Tránh tham gia bàn luận xa xôi, nhưng nhắc đến những người hàng ngày ngửa tay nhận cháo ròng rã mấy tháng trời, sau đó vào hùa cùng đám đông hô đả đà đảo. Rồi đòi sử bắn vợ chồng ông tránh xâm. Cụ hình khiến bao kẻ cụp mắt khi buông đúng một câu, đủ. Loại ăn cháo đá bát thì mong gì? Vẫn biết giáo lý nhà Phật dạy cứu một người hơn xây bảy tòa tháp, nhưng nhìn cảnh bà tránh đào vật lộn với khó khăn, cụ hình thầm ước bà sau có tiền xây tòa tháp bảy tầng để công đức vô lượng còn hơn hoài công nấu cháo cho những kẻ vô ơn. Sau hai tháng làm việc cẩn thận và chu đáo, tại trụ sở ủy ban đã có buổi làm việc của đội sửa sai với chính quyền xã Bình Minh. Ngoài việc tiếp nhận ý kiến và chuyển lên cấp trên xem xét kỷ luật đồng chí Huỳnh Văn Tung, đội trưởng cải cách về những sai lầm liên tiếp, chưa kể còn mắc vào tội hủ hóa, đội sửa sai kết luận việc xử tử hai anh em địa chủ Măng cùng địa chủ Tòng có dấu hiệu xử sai và nóng vội. Riêng với trường hợp Phó Lý Thuần chọn cách tự tử sẽ không bàn luận tiếp. Trực tiếp vi phán cách tổ chức đấu tố dẫn đến oan sai. Đội cán bộ sở sai không quên đề cập đến trường hợp ông Đặng Thiên Sâm cùng vợ là bà Nguyễn Thị Đào. Đội sở sai yêu cầu chính quyền xã có trách nhiệm thu hồi tài sản bị tịch thu trả lại cho họ. Trường hợp ngôi nhà nếu bị chiếm dụng phải hoàn nguyên trạng. Riêng với Chủ tịch xã Bình Minh, đội sở sai sẽ gửi báo cáo lên Chủ tịch huyện xem xét theo thẩm quyền. Cả lạng sổ trầm lắng hơn mọi ngày. Trong tâm khả mỗi người đều cảm thấy như mình có lỗi vì đã tham gia cuộc đấu tố một cách nhiệt tình thái quá lòng căm hận đã biến họ thành đám đông cuồng nộ. Giá kể có những kẻ có tội, đáng phải chết sẽ đi một nhẽ. Nhưng ở làng này, kẻ cưng hao hắc bá đã cao chạy xa bay vào Nam, nên người chịu trận, dù có tội không hẳn phải chết. Dù sao người nằm sâu dưới ba thức đất chẳng thể sống lại, nhưng con cháu họ lại thêm một lần đau khổ. Có một điều không khó để nhận ra, dù có sửa sai, nhưng tài sản bị chia quả thực coi như mất trắng. Chứ kể lý lịch không vì thế mà dễ dàng hơn trong mọi việc. Hơn một năm sau, những buổi đấu tố long trời lở đất, đội sở sai công bố việc hạ thành phần của địa chủ mang cùng địa chủ tàu xuống thành phần trung nông, gia đình ông Tránh Sâm được xếp vào địa chủ kháng chiến. Riêng trường hợp ông Phó Lý Thuần vẫn giữ nguyên Quyết định được công bố, đáng ra những gia đình được hạ thành phần phải vui mừng, nhưng việc này chỉ khiến họ thêm phần xót xa cho người nhà mình chết oan hưởng. Khi mọi cung bậc cảm xúc được dịp bộc lộ, vị chủ tịch xã Trần Phiên đứng trước một bài toán nan giải. Do hiện nay, trụ sở ủy ban xã đang chiếm dụng ngôi nhà ngói ba gian của địa chủ tòng, bây giờ kẻ đã bị sử tử được hạ thành phần, đương nhiên phải trả nhà cho người thân của kẻ đã khuất. Vốn không thích trốn tâm linh như đình, chùa, nhưng một lần nữa trụ sở ủy ban hành chính xã Bình Minh là phải quay về mượn tạm mấy gian của ngôi đình để làm việc. Không quá vui mừng trước những công bố của đội sửa sai. Ông Tránh Sâm chỉ tiếc cho những người chết trong cơn cuồng nộ của đám đông tham dự những buổi đấu tố. Điều khiến ông thấy bất bình, những kẻ ngồi sau bàn dự án của phiên tòa đặc biệt không thấy cắn rứt lương tâm. Có chăng họ đang lo sợ bị cấp trên kỷ luật. Dẫu biết số tài sản bị những người bần cố nông lấy mất sẽ được trả lại, nhưng ông Tránh Sâm chẳng hy vọng vào sự tự giác của họ, kể cả ngôi nhà năm gian bể thế giờ biến thành đống cho tàn. Như vậy ai là người chịu phần thiệt thòi? Buổi chiều, dọn dẹp xong mọi thứ, ông tránh xâm ngồi ăn cùng vợ ngay ngoài hiên của ngôi điện thờ. Sở dĩ họ chọn ăn sớm một chút bởi không muốn ngồi ăn giữa ánh đèn tù mù của chiếc đèn dầu bé xíu. Hồi dân làng xông vào cướp phá, mấy chiếc đèn dầu có dây xích treo thả từ trên xà ngang xuống đều bị họ lấy mất. Chiếc đèn dầu này vốn để trên ban thờ bà Đặng Hiền Phi, có lẽ thấy nó vô giá trị nên người ta bỏ qua. Biết chồng tâm trạng ngồn ngang như mối tơ m bà tránh đào thấy mình chẳng khá hơn là bao. Tiếng là được chính quyền ghi nhận thành địa chủ kháng chiến, nhưng kết cục vẫn nhà tan cửa nát, còn gia sản đã chẳng còn nổi thứ gì đáng giá. Không tiếc công, tiếc của bỏ ra, bà chỉ tiếc vì cách đối nhân xử thế có phần hẹp hòi của những người ngồi ghế lãnh đạo chính quyền xã. Nếu bà không bỏ bao công sức vận động những gia đình địa chủ có vấn đề trong mắt dân làng, chắc những chủ nhân cũ của hàng chục mẫu ruộng Phải chịu khảnh đói khát vì đám ruộng được chia, thuộc dạng chó ăn đá, gà ăn sỏi. Cơm tối xong, nhưng không còn trà để pha, bà tránh nào bưng ra một đĩa na vừa thắp hương trên ban thờ. Đây là giống na dai to và ngon, được hái ngay trong vườn ở phía sau điện thờ. Dù chưa thể về nhà cũ ở được, nhưng bà muốn bàn với chồng việc đòi lại ao ở ngôi từ đường để thả bè rau muống. Hiện nay ao không còn cá hay cùa ốc, nó đúng hơn... Nó là nơi xả thải mọi thứ Của các ông bà nông dân đang chiếm dụng Không giống như vợ con với người địa chủ Kể từ sau buổi đấu tố Nhằm bảo hai vợ chồng Bà tránh đào khi ra thăm ruộng Chưa bao giờ phải khoanh tay chào các ông bà nông dân Chưa kịp bàn việc nhà Bất ngờ từ bên ngoài có tiếng người xôn xao Ông chủ tịch xã Trần Phi Cùng cậu du kích cao lớn Cắm một người đàn ông mặc quân phục Chạy vào sân ngôi điện thờ Đưa tay chỉ vào bắp chân tím bầm của nạn nhân Chủ tịch xã cho biết Đội trưởng Tung vừa bị rắn cắn, nếu bây giờ chuyển lên bệnh viện huyện, sợ rằng sẽ chết dọc đường. Dù biết ông tránh xâm chưa hành nghề bao giờ, nhưng vị chủ tịch xã vẫn mong ông cứu người, bởi nghe nói vị cựu tránh tổng đang học nghề bốc thuốc. Từ ngày treo tấm biển gỗ có dòng chữ Tĩnh Sơn Đường, ông tránh xâm chẳng mong được hành nghề bốc thuốc, trị bệnh cứu người như tổ tiên. Thói đời, éo le, hết chỗ nói. Bệnh nhân đầu tiên xông đất Tĩnh Sơn Đường không ai khác là tay Tung đội trưởng cải cách ruộng đất Hóa ra bấy lâu nay ông làm gì, bên chính quyền vẫn âm thầm theo dõi, nên họ nắm được ông học nghề bốc thuốc. Việc giao tính mạng của tay tung cho ông là mũi tên chúng hai đích. Nếu chẳng may tay đó chết ở đây, tự khắc danh tiếng thần y của tổ tiên bị rêu giao là trò bịp bậm, chưa kể tay Trần Phiên, sẽ quy tội ông làm chết cán bộ. Nghĩ đến kẻ ngồi ghế chủ tọa phiên tòa đặc biệt, hòng rồn vợ chồng mình vào chỗ chết, tự dưng ông tránh xâm thấy không có hứng thú cứu chữa. Tuy nhiên, trước sự sống và kết chết như sợi chỉ mong manh, ông hiểu nếu muốn làm lương y sẽ không thể từ chối. Dẫu sao, nhân quả báo ứng là có thật. Tài Tùng năm ngoái dính nửa biên gạch nên phải nằm viện cả tháng với hơn chục mũi khâu trên đầu. Hạn cũ chưa qua thì hạn mới lại tới. Chưa kể mức án kỷ luật đang chờ ở đơn vị. Nhắc vợ soi đèn đại gần, ông Tránh Sâm tặc lưỡi quyết định ra tay cứu mạng kẻ ông cam ghét tới tận xương Tủy. Dẫu sao, để hắn sống chịu quả báo còn hơn chết nhanh quá. Vừa lo trích máu độc rồi bôi thuốc, ông vừa nghĩ thầm trong bụng. Loại chín phần ma chỉ có một phần người như tay này, hình phạt thích đáng nhất là khiến y sống không bằng chết. Với tay chủ tịch xã còn trẻ nhưng thủ đoạn có thừa, ông tin chẳng sớm thì muộn sẽ trả giá cho việc làm của mình. Quay sang vị chủ tịch xã đang chăm chú quan sát, ông tránh xâm điểm tĩnh nói phiền ông chủ tịch cho người đi bắt một con nhai bén hoặc một con ếch để làm vật dẫn thuốc. Việc ông tránh xâm cứu sống được đội trưởng cải cách bị rắn cắn khiến dân làng xôn xao. Dù chưa từng trị bệnh cứu người, nhưng thành công đó khiến ông được mọi người xếp ngang tài cụ lang bồng ngày trước. Điều quan trọng hơn cả, lúc ông chữa bệnh có sự chứng kiến của ông chủ tịch xã Trần Phiên cùng cậu du kích, bởi vậy không thể là tin theo dệt được. Chẳng bận tâm đến việc dân làng nói gì, Ông tránh xâm sành nguyên xào vườn để trồng cây thuốc nam. Ông biết sẽ có lúc vườn thuốc giúp ích cho nhiều người. Không dám tự phụ nối nghiệp tổ tiên, nhưng việc bắt bệnh bốc thuốc cứu người cũng coi như là tích phước. Đêm trùng thu trăng sáng vàng vặt, không còn cảnh thường trà ô long ở nhà thủy tạ cùng bánh nướng. Cũng hết rồi một bữa cơm gạo mới cùng đĩa cá chép rán vàng để nhâm nhi chén rượu hoa cúc trong ngôi nhà nam gian bể thế. Tất cả chỉ còn trong hoài niệm. Trải qua những bước thăng trầm, ông tránh xâm thấy lòng mình phẳng lặng như mặt hồ buổi sớm thu vậy. Có chẳng chỉ là những gợn sóng lăn tăn bởi gặp cơn gió thoảng. Biết mình năm nay bước vào 53 tuổi hạt, ông thấm thiến lời thân phụ của mình là cụ Lý Uyên từng nói Khi học được chữ nhẫn, lòng khắc sẽ an yên. Đúng ngày rằm tháng 8, bà tránh đào quét dọn ban thờ rồi dân mật mâm bày những vật phẩm là cây nhà lá vườn. Với bà quan trọng nhất là tấm lòng, mọi mâm cao cỗ đầy nào sánh được sự thành tâm. Bữa cơm tối của hai vợ chồng có bắt canh mướp nấu cùng chút lạc sống đập vỡ. Món mặt có kèm khúc cá chép go giềng. Như vậy kể cũng tươm chán khi cuộc sống bị o ép nhiều bề. Không có nhiều thứ bày biện như mọi năm. Tuy vậy, sau bữa cơm tối bà vẫn kiếm được ấm trà mạn để cùng chồng ngắm trăng. Ngắm lại tích sư Hàng Nga sống trên cung Quảng Hàn lạnh lẽo, bà Tránh Đào nhận thấy cuộc sống nơi trần thế vẫn ý nghĩa hơn dù cay đắng, ngọt bùi, đủ cả. Đợi chồng thưởng thức xong chuyến trà, bà Tránh Đào khẽ hỏi, Sao lần trước mình bắt tay tung ngậm con nhái bén làm gì? Chẳng nhẽ nó giúp hút bớt nọc độc của rắn. Đối với ông Tránh Sâm, dù chứ hẳn tinh thông y, nhưng do đã đọc được cách trị rắn cắn và làm giảm độc dược của nọc rắn, Nên ông chấp nhận mạo hiểm để cứu kẻ từng muốn khép mình tội chết. Tuy nhiên, với kẻ từng được ông quý là có 9 3, chỉ có 1 10. Ông sai cậu du kích đi bắt một con ếch hoặc con nhái bén là có nguyên do. Giả sử tay tung tới ngày đến số, lúc đó thuốc chữa được bệnh sao cứu nổi mệnh. Ông sẽ có cách đối phó cùng tay chủ tịch xã Trần Phiên. Run rồi làm sao cậu du kích đã trải ra chỗ đầm nước để vật này xin ông bử là người chuyên đi soi ếch một con. Do tiếc con ếch béo nên ông bờ đành thí cho một con nhái bén tanh tưởi. Trong tình huống hiểm nghèo, nên dù ghê răng nhưng tay tụng vốn ham sống sợ chết đánh mút trùn trụt con nhái bén còn sống, theo lời dặn của ông Tránh Sâm. Mút nhái bén là vậy, nhưng tay phải của vị đội trưởng cải cách vẫn giữ chặt đùi của nó. Bởi lòng tay, có thể nó nhảy ngay vào họng rồi chui thẳng xuống bụng. Trước sự ngạc nhiên của vợ, ông Tránh Sâm ôn tồn giải thích. Chúng chẳng có tác dụng gì, nhưng tôi nghĩ loại cán bộ như tay tung, chỉ như lũ ích nhái loe ngoe mấy hồi, sau đó tan biến vào cho tàn của lịch sử. Em hiểu rồi, mình bắt tay đội trưởng cải cách dụng đất mút con nhái bén là cố ý hạ nhục, hóa ra hắn cũng chỉ là lũ ích nhái. Đúng thế, so với những gì tay đó bảy ra để hạ nhục vợ chồng mình, tôi thấy như vậy còn quá nhẹ, nhưng khi đó bận cứu mạng hắn nên tôi chẳng thể nghĩ được gì nhiều. Biết không có kẻ nào rình dập quanh ngôi điện thờ, bà Tránh Đào thì thầm cho biết Ở trên huyện, người ta đang kháo nhau, sẽ chẳng có cuộc tổng tuyển cử nào ở trong năm 1956 cả. Như vậy, bí tuyến 17 sẽ là danh giới Bắc Nam dài lâu. Thật ra, do ở làng thiếu tin tức nên mọi người chưa nắm được. Trên phố huyện, mọi người nghe loa truyền thanh hàng ngày đã nắm rõ. Sự chưa cắt không còn là tạm thời như tinh thần hiệp định đã ký kết. Hai vợ chồng biết tin này chỉ biết nén tiếng thở dài Dù cùng một tổ quốc thuộc dòng máu lạc hồng, nhưng giờ đây Bắc Nam thuộc hai thể chế khác nhau. Khi chắc chắn dòng họ Đặng Thiên có mình Đặng Thiên ân nối dõi tông đường, nhiều đêm bà tránh đào thương con không ngủ nổi, bà sợ thằng bé vất vả khốn khó nơi miền đất xa lạ. Không dám tổ độ cùng chồng, trong suy nghĩ của mình, bà biết ngày đoàn tụ còn xa tít tắp. Bà sợ quyết định gửi con vào Nam sẽ khiến hai vợ chồng cô quạnh lúc tuổi xế chiều. Nhưng bình tâm nghĩ lại, bà thấy nếu Đặng Thiên Ân có lý lịch xuất thân con nhà địa chủ, như vậy tiền đồ chẳng tươi sáng gì. Hoặc lại như thiên bảo, thì quá vô phúc mục mà. Việc chính quyền và đội sửa sai thống nhất công nhận ông bà là địa chủ kháng chiến chẳng giúp được gì, bởi tài sản đã bị người ta tranh cướp và trầu tán. Đã nhiều lần bà tránh đào tự hỏi, điều gì khiến những nông dân hiền lành chất phác biến thành người khác hẳn. Điều gì khiến em gái bà cùng thằng bé thiên bảo có thể thốt ra những đời vô liêm sỉ trước bản dân thiên hạ? Mục đích của đám đông hay của hai mẹ con thị mận chỉ có một đó là họ ngóng đợi giây phút tay tung chủ tọa phiên tòa sẽ đọc bản án đanh thép, buộc tội và tuyên án sử tử hai người để họ còn vỗ tay và chứng kiến việc thi hành bản án bằng loạt đạn. Ông trời mở đức hiếu sinh cộng thêm sự phù hộ độ trì của ân trên Bà tránh đạo thấy còn được ngồi thường trà cùng chồng đêm nay là món quà vô giá, không của cải nào sánh được. Sau nửa năm mòn mỏi chờ đợi, vào những ngày cuối năm bính thân, cuối cùng đội sửa sai đã tổ chức một hội nghị gồm đông đủ mọi người để tuyên truyền vận động sự đoàn kết khi cả làng vừa trải qua biến cố. Sau nhiều cuộc họp ở ủy ban xã, đội trưởng Huỳnh Văn Tung chính thức bị tuyên truyền khỏi làng sổ. Nói đúng hơn là điều về cơ quan... Đợi nhận án kỷ luật Trên huyền cửa một người con của làng đi thoát ly từ lâu Quay về làm chủ tịch xã Bình Minh Đó là đồng chí Đinh Sắc Một thương binh trong kháng chiến chống Pháp Làng dù cùng với việc có chủ tịch xã mới Người cũ là Trần Phiên Sẽ chuyển sang ban chấp hành nông hội Còn cô lẫm hội trưởng phụ nữ về bàn giao công việc Rồi chờ phân công nhiệm vụ Với dân làng đây là việc bình thường Nhưng với vợ con những người bị đem ra đấu tố Họ cảm thấy được ăn nuôi phần nào bởi những kẻ đã ngồi sau bản xét sửa viên tòa đặc biệt phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Để có buổi tổ chức này, trước đó nửa tháng đội sở sai đã tổ chức họp thôn dành cho thành phần phú nông, kể cả thành phần địa chủ kháng chiến như ông bà Tránh Tâm cũng được mời. Trên cơ sở đánh giá lại, duy nhất lão Lý Hinh vẫn thuộc thành phần Việt gian bán nước, còn những thành phần khác như địa chủ Măng, địa chủ Tòng đều được hạ xuống thành phần trung nông, dẫu cho người chết chẳng thể sống lại được. Nhưng vợ con họ không còn phải cúi gặm mặt mỗi khi ra đường. Ghi nhận những công lao của vợ chồng ông bà cựu tránh tổng một lần nữa ông bà tránh xâm được coi là nhân sĩ trí thức tiến bộ. Mọi lời buộc tội trong buổi đấu tố đều không được ghi vào lý lịch vì vô căn cứ. Vẫn biết quy luật, hết mưa, trời lại sáng. Nhưng ông tránh xâm không lấy thế làm vui. Bởi những kẻ dù mất chức lãnh đạo xã, nhưng rất có thể nắm vận mệnh dân làng ở vai trò mới. Không nghĩ sâu xa như chồng, Đinh Lang trở về, bà Tránh Đào bắt ngay con gà mái rồi đun nước làm thịt. Dù hôm nay chỉ là ngày bình thường, bà vẫn đổ sôi và nấu miếng đầy đủ theo lệ 6 đĩa ba bát. Đã lâu rồi, bà Tránh Đào lại được phen tất bật làm cỗ dù chỉ có một mâm. Tuy vậy, nó báo hiệu một khởi đầu tốt đẹp khi đã vượt qua bão rông. Của đáng tội, không phải cuộc sống khá giả hơn, con gà cùng cân gạo nếp và mấy nạng miếng, đó là những gì gom góp để chuẩn bị cho cái tết đinh dậu năm 1957. Nhưng với bà, Tết thật sự không phải là chiều 30 với mâm cơm cúng tất niên hay sáng mùng 1 với mâm cúng tân niên theo lệ. Hôm nay với bà chính là Tết theo đúng nghĩa của nó. Trong lúc đợi hương tàn, bà tránh đạo đội nón tất tà đi mời cụ Hinh, cụ Hai Vẹt cùng hai người vợ quá của địa chủ Măng và địa chủ Tòng ra điện thờ cô Tám tụ lộc. Con bé Ngọc Lan sinh con xong đã rời làng lên huyện ở cùng mẹ đẻ. Như vậy cô hai vẹm, chịu cảnh sống cô độc trong ngôi nhà bắt đầu xuống cấp. Ngoài những người phụ nữ mất chồng, mất con trong cuộc đấu tố, nên đồng cảnh ngộ, bà Tránh Đào còn mời ông Khánh Hồng qua uống rượu cùng ông Tránh Sâm. Bởi đây là lúc bà cảm ơn vì ông đã đưa thằng bé tiên ân lên phố hàng buồm, giao tận tay cho Triệu Thành. Không nói nhiều lời hoa mỹ, ông Tránh Sâm cảm ơn mọi người đến dự bữa cơm thân mật. Đây là thời điểm khép lại những mất mát đau thương bởi còn phải lo cho người sống. Việc làm cỗ mời những gia đình thuộc thành phần địa chủ không quá bất ngờ. Vợ chồng ông tránh xâm hiểu rõ, nếu không có sự đoàn kết của cánh phụ nữ vừa qua, những xào ruộng được chiêu cho mọi nhà sẽ không thể cho năng suất tốt. Chính sự đoàn kết tương thân tương ái khiến bên tổ chức nông hội phải đánh giá cao. Dẫu ra cảnh đã không còn như trước, Nhưng ông Tránh Sâm cùng vợ quyết không cúi đầu trước khó khăn hay sự cản trở của những kẻ chỉ mong dậu đổ bìm leo. Đã lâu rồi, tiếng cười nói dâm gian, khiến cho những gương mặt chịu nhiều đau khổ dãn ra một chút. Tuy vậy, giống như ông bà Tránh Sâm, vết thương lòng còn lâu mới bình thường lại được. Lóc góc đạp xe lên họp trên phòng nông nghiệp huyện, dù sáng chưa có hột cơm bà bụng, Nhưng Trần Phiên vẫn ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe như nuốt từng lời của ông giám đốc ti nông nghiệp tỉnh. Biết mình đang trong thời gian thử thách vấn đấu, bởi vậy việc chấp hành mọi phân công của lãnh đạo xã đều được gã chấp hành nghiêm chỉnh Gần trưa, lúc buổi họp đã xong, nghĩ đến quãng đường gần chục cây số về làng không quá dài, nhưng bụng bắt đầu đói, khiến Trần Phiên đấu tranh tư tưởng xem có gãy hàng bún ốc là một bát rồi về không. Trong đầu suy tính là thế, khi lướt nhìn bát chết yêu đựng bún ốc, Rõ là hấp dẫn Nhưng lùa được ba miếng là hết Khéo đạp xe một đoạn rồi đói vẫn hoàn đói Thấy tiếc tiền Nên vị cựu chủ tịch xã Bình Minh Nút nước bọt đạp xe một mạch Không ngó ngàng đến mấy hàng quà nơi phố huyện Vẫn ngầm ngùi Khi bị thôi trước chủ tịch xã Trần Phiên thấy mình chẳng khá cầm gì hơn người tiền nhiệm Chẳng nhẽ câu nói đầy oán hận của tay khán hiệu Lúc bị mang ra đấu tố đã thành hiện thực Nếu tính từ lúc người Pháp rút đi Tay Hiệu làm chủ tịch ủy ban xã từ tháng 10 năm 1954 đến tận lúc bị mang ra đấu tố, có 13 tháng trên cương vị lãnh đạo. Trần phiên nhầm tính mình tiếp quản trước ghế chủ tịch xã với thời gian tương đương. đều duy nhất gã thấy may mắn hơn Tay Hiệu là còn một chân cán bộ ủy ban, trong khi vị chủ tịch xã tiền nhiệm còn đang đi học tập cải tạo mãi trên đại tử. Vị trí lãnh đạo xã hiện nay thuộc về ông Đinh Sắc, một người con của làng đi thoát ly tham gia hoạt động Việt Minh từ sớm. Ông Đinh Sắc từng tham gia cướp chính quyền ở Thanh Hóa, sau đó tham gia đại đoàn quân tiên phong. Xét về tuổi đời cũng như bề dày thành tích, vị chủ tịch mới ăn đứt Trần Phiên mọi mặt. Bởi vậy dù buồn vì mất chức nhưng còn có chân trong ban chấp hành nông hội mới Trần Phiên đó là sự an ủi. Giao xe đạp cho ông kích bảo quản Trần Phiên lưỡng thứng đi bộ về nhà. Không còn làm chủ tịch xã nên xe đạp vốn là tài sản tập thể phải cất ở ủy ban. Hệ ai có việc lên huyện sẽ được mượn khi có lệnh của chủ tịch ủy ban. Vén tấm mảnh bước vào nhà, bỏ qua việc rửa mặt mũi chân tay. Trần Viên ngồi xuống ăn ngay vì đói. Bà nhì vội cầm chức quạt ngồi bên phe phải cho mát. Vì biết từ ngày mất trước chủ tịch ủy ban xã, con bà có nhiều sự buồn bực trong lòng. Dẫu chức chủ tịch ủy ban chưa ăn vàng ăn bạc như trước lý trưởng thời phong kiến, nhưng quyền uy trả kém là bao. Sống ở làng cả đời đầu tất mặt tối nên bà biết giúp việc cho lý trường có trương tuần cùng đám tuần đinh. Khi con trai bà làm chủ tịch xã liền có ngay cánh du kích để sai khiến. Người mẹ nào đều thương con, bà chẳng hám quyền cao chức trọng. Nhưng con trai buồn một thì mẹ buồn mười, do vậy bà muốn nhân cơ hội này giúp con lấy vợ. Ngay khi thấy con trai buông bát, bà nhi tình cảm nói. Mẹ thấy cái lẫm cũng mỏng mày hay hạt. Dù sao đều cùng nàm ủy ban, đỡ mất công tìm hiểu, hay là để mẹ đánh tiếng kẻo muộn. Giót cốc nước đun sôi để ngồi uống cho tiêu cầm Trần Phiên thầm nghĩ các cụ xưa nói, thức khuya mới biết đêm dài, cấm có sai. Do công tác cùng nhau, nên gã hiểu, người như cô lẫm làm chung thì ổn, nếu sống cùng sẽ là thảm họa được báo trước. Biết song thân mong có cháu bế, bản thân không còn trẻ nữa, khi những người đồng trăng lứa đã yên bể ra thất. Ngạt nỗi, Trần Phiên chưa thấy cô thôn nữ nhà ai ở làng ưng mắt. Không muốn u của mình hy vọng lắm rồi lại thất vọng nhiều, Trần Phiên quả quyết. Lấy vợ xem tông, bởi vậy không nói vội được. Nhưng con bé lẫm chẳng phải vừa đôi phải lứa hay sao? Khẽ lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình, Trần Phiên nói nhỏ. Nếu u muốn nhà mình như cái chợ, thì con sẽ cưới cô lẫm. Nhưng sau này có chuyện gì, u trớ kêu ca. Nghe con trai nói xong, bà nhị bưng mâm bát ra giếng để rửa. Biết ép dầu ép mỡ, không ai nỡ ép duyên. Dù mong có cháu bồng cháu bế, nhưng bà đành dành lòng như vậy. Từ lúc con trai lên làm chủ tịch xã cho đến ngày bị bãi chức, bà nhớ đứt từng khúc ruột thay con, vì biết đó là sự phấn đấu từ lúc làng xù còn là làng tề theo pháp. Trò đời đã leo cao thường không muốn xuống. Giá kể con bà chỉ làm ở đội du kích hay cán bộ xoàng thì đâu đến nỗi. Vợ chồng bà bao năm cày thuê Quốc mướn vất bả thậm chí ngoài túc lều tranh còn không có nổi một xào vườn chứ đừng nói đến ruộng khi chính quyền của nhân dân được thành lập ơn Đảng ơn chính phủ nên bà có nhà rộng hơn có vườn và được chia ruộng như vậy chẳng mong gì hơn nữa không muốn ngồi ở nhà nghe bài ca cưới vợ ngã lưng một chút sau đó Trần viên lưỡng thứ đi thăm ruộng trước khi ghé đình làng sau cuộc họp công bố sửa sai ngôi nhà ngói làm trụ sầu ủy ban được giao lại cho vợ con địa chủ tòng, bởi người chết được hạ thành phần xuống Trung Nông. Dẫu sao, việc ủy ban quay về muộn đình làng để làm việc chỉ là tạm thời, sau này chắc sẽ phải xây trụ sở ở nơi khác. Nhưng đó là việc của lãnh đạo xã Đương Nhiệm. Vừa thấy Trần Phiên Ló mặt vào trong đình, ông chủ tịch xã ký nhiệm bắn xong điếu thuốc lào vội lên tiếng. Cuối tuần họp đảng ủy, tới đề cử cậu làm chủ nhiệm hợp tác xã, bởi xã Bình Minh có cả trăm mẫu ruộng tốt, Nhưng sản lượng thu hoạch 2 năm gần đây không bằng thời thực dân phong kiến. Như vậy là vứt. Không hào hứng với vị trí mới, nhưng Trần Phiên thấy làm chủ nhiệm hợp tác xã còn oai hơn là anh cán bộ ủy ban quen. Chưa kể dân làng lúc đến làm việc, nhiều người không biết vô tình hay cố ý, còn dài giọng trào gã là ông chủ tịch xã. Ngày trước, lúc chính quyền được thành lập vào cuối năm ất dậu, việc thành lập hợp tác xã có được tính đến. Tuy vậy, do 9 năm trường kỳ kháng chiến, nên mọi việc tạm dừng. Kể từ năm 1954, bên nông hội lo việc tầm tang cùng bà con nông dân, nhưng sau đợt cải cách và chia ruộng cho dân làng, vai trò của nông hội khá mở nhạt, nên việc thành lập hợp tác xã một lần nữa được đem ra bàn thảo theo chủ trương của Trung ương. Đang mải suy nghĩ bởi đầu óc ngồn ngang trăm mối tơ vò, Trần Phiên thấy ông chủ tịch xã chỉ vào bộ bàn ghế bằng gỗ tạp kê gần cửa sổ rồi thông báo. Trước khi hợp tác xã nông nghiệp đi vào hoạt động, tớ quyết định chuyển bộ bàn ghế cho cậu làm vốn ban đầu. Sau khi Đảng ủy thông qua nghị quyết, cậu bắt tay vào việc luôn, bởi việc này không chậm trễ thêm nữa. Biết đồng đích giác quen tác phong nhanh nhẹn dứt khoát của người đính, Trần Phiên hỏi ngay. "Đồng chí chủ tịch đã chọn được trụ sở cho hợp tác xã chưa, hay vẫn ở đình làng?" Cậu cho người khiêng bộ bàn ghế ra Chuồng Châu, hồi trước giam địa chủ khi đấu tố, nhớ sở sang lại thành nơi làm việc của họ tác xã. Đang dính án kỷ luật nên Trần Phiên không dám cãi lời ông chủ tịch xã. Tự dưng chui đầu vào chuồng châu, nơi lão phó Lý Tuần treo cổ tự vẫn. Dẫu không nói ra, nhưng gã cảm thấy ghê người. Đứng tần ngần trước chuồng châu, ký ức không lấy gì làm tốt đẹp hiện về. Trần Phiên nhớ rõ lúc gã ngồi cùng mấy vị đại diện ở dãy bàn kê trên sân khấu để xét xử đám địa chủ cường hào. Chính từ vị trí ngồi đó, gã chứng kiến những kẻ bị trói vô cổ rồi lồng dây từng vào cổ dắt từ chuồng châu ra bãi đất trống. Những buổi đấu tố hừng hực khí thế đã khiến Trần Phiên bị cuốn đi Việc phân biệt đúng sai trong những lời tố cáo đâu còn quan trọng. Kẻ tù của nhân dân chỉ còn một con đường ngắn nhất là bị giải ra pháp trường tạm thời để hành quyết như anh em lão địa chủ tòng và địa chủ măng. Thế cục một lần nữa xoay vần, nhiều nơi bắt đầu tiến hành sửa sai và vạch ra khuyết điểm của việc đấu tố dẫn đến oan sai, nên Trần Phiên bay chức chủ tịch xã là điều không tránh khỏi. Niềm vui được cử làm chủ nhiệm hợp tác xã vẫn không giống được sự chán trường, Bởi phải chui vào nơi đáng quên đi như này. Dành nguyên buổi chiều đi khắp đường làng để nghĩ cách vực dậy năng suất thu hoạch. Đến lúc trời nhã nhem tối, Trần Phiên mít thò mặt về nhà. Có lẽ dây dứt bởi những người bị oan sai trong đợt đấu tố. Lúc chuẩn bị đi ngủ, bất ngờ bà nhị hỏi con trai. Ồ, tính đem trả những thứ đấy được từ nhà địa chủ. Dù sao, chính quyền đã nhận sai rồi, nên mình không tham được. Trần Phiên mệt mỏi trả lời. Ai, vâng, tùy u, nhưng chả kiên đáo là được, kẻo lại mang tiếng. Lâu rồi, cô huynh là được sống trong những ngày an nhàn, vui vẻ. Sau bữa cỗ tại điện cô tám, cô nhắc người con dâu tìm cách báo tin cho cô Tèo quay về làng sinh sống, bởi lão Tung đã cuốn xéo về chịu kỷ luật. Không bị niềm vui trộn với nước mắt như hai người vợ địa chủ có chồng bị xử tử, vừa được hạ thành phần xuống làm trung nông. Cụ biết con trai mình có tội với dân làng nên di cư vào Nam là thượng sách. Trong thời kỳ căng thẳng sau đấu tố, nhiều lúc thấy con dâu khốn khó bởi thái độ của các ông bà nông dân, cụ Huynh thùng thẳng căn dặn. Phép xưa đã địch. Ai có tội thì dội vào người đó. Cả hình có phải giết vua phế chúa đâu mà đòi chu di kiểu tập. Đó là chưa kể chế độ thực dân phong kiến đã bị lật đổ từ năm ớt dậu. Dù động viên con dâu là như vậy, Nhưng cụ thầm cảm ơn bà tránh đào Đã nghĩ cách hợp nhau lại chung sức Nếu không, mạnh ruộng nhà cụ Chắc chỉ để cỏ mọc lút đầu Như có thần giao cách cảm Đúng ngày cuối tuần Cú Tèo bỗng lù lù ghé về thăm nhà Dù chưa có ai bắn tin Nhìn thằng cháu đích tôn khỏe mạnh Dẫn giỏi khiến cụ hình vui mừng ra mặt Hóa ra cô cậu đã trưởng thành Nên biết quay về Ủy ban xã xin giấy tờ đầy đủ Cầm bàn tay trai sạn của Tèo Cô Hinh hấp hấy đôi mắt đã mờ rồi hỏi, Cháu gia tỉnh làm phu lục lộ hay phu kéo xe vậy, có vất vả hơn làm ruộng không? Biết bà nội cả đời gia tỉnh có vài lần, nhưng thời gian đó chắc xa lắm rồi. Theo vội giải thích rõ, bây giờ chế độ mới không còn phu phen tạp dịch như xưa. Những người làm đường gọi là công nhân, còn xe kéo đã dẹp thay vào đó là các xe xích lô. Sở dĩ theo quyết định bỏ nàng bởi ngoài chuyện cuộc tình sớm nở trắng tàn còn nguyên do lý lịch con của kẻ Việt Gian nên cậu không muốn cả đời làm nông dân vất vả một nắng hai xương ở làng Người ta nói đời cha ăn mặn đời con khát nước không sai Dù chỉ là cậu thanh niên mới lớn nhưng mọi tội lỗi của thầy mình được dân làng chút sang cậu bằng những lời nói khiến những người khác phải ức học máu mồm Để bà nội yên tâm rằng mình đã trưởng thành tự nuôi sống bản thân Tèo cho biết mình làm xã viên là một hợp tác xã chuyên đóng gạch ba banh. Công việc không quá vất vả, lại có chỗ ăn chỗ ngủ nên rất tiện. Nghe cháu trai kể xong, cô Hinh chép miệng nói. Dạ ôi, không làm phu lục lộ nhưng làm thằng cu ly đóng gạch cũng trả vẻ vang gì. Rồi ạ, hết thời làm cu ly rồi, cháu là xã viên hợp tác xã. Còn nhà nao độc, nên tèo chẳng ngồi không. Cả buổi sáng cậu tranh tùa trèo nên lập lại mái lá gồi đôi chỗ bị thùng khiến ánh nắng xiên vào, còn khi mưa xuống phải măng chậu ra hứng. Ngồi trên mái lá gồi ngước nhìn sang ngôi nhà ngói ba gian, tự dưng Tèo muốn phóng hỏa đốt nhà, để những kẻ mặt sứa gan lim không còn chỗ chui ra chui vào. Sau lần bị phá bềm nước mưa và ném con gà chết có giỏi dương giếng, những kẻ bên đó đoán giả đoán non thủ phạm nhưng không bắt được tận tay nên đành chịu. Nhác thấy Tèo trở về ngồi vắt vèo trên mái nhà ngang, ở bên kia hàng rào tre, có những lời xầm xì bàn tán. Có lẽ thấy tràng thanh niên mới lớn không phải là người hiền lành, cuối cùng đám người bên đó vào nhà, đóng cửa, ra vẻ ta đây không nhìn, cho đỡ bẩn mắt. Dẫu biết một điều nhịn là chín điều lành, nhưng Tèo không cam tâm thấy cảnh kẻ khác công nhiên chiếm nhà đầy ở, như vậy thử hỏi công bằng ở đâu. Ở vào hoàn cảnh thân cô thế cô, thêm việc có ông thân sinh bị kết tội Việt gian bán nước, Do vậy cậu đành nhẫn nhục chờ thời cơ sẽ ra tay xử lý. Bữa cơm nhà cụ hình lâu lắm được ngày đông đủ, so với thời trước còn thiếu bắn nhiều, nhưng thời loạn thêm người về là quý rồi. Trên chức mâm gỗ không có thịt cá, ngoài mấy bìa đậu rán, bát lạc giang cầm nước mắm và một bát canh chua. Nhưng với chàng thanh niên mới lớn, như vậy là tươm rồi. Ở trên Hà Nội làm việc cật lực, nhiều khi bữa cơm chỉ có tẹo mắm tôm trưng thịt vụn là Tèo có thể đánh bay 5 bát cơm trong nháy mắt. Hiện nay theo đài báo thông tin cuộc tổng tuyển cử theo kế hoạch đã không diễn ra. Do vậy việc được gặp cu tít cùng thầy của mình chắc còn lâu mới thành hiện thực. Được tận mắt chứng kiến dân làng đấu tố các nhà có bắt ăn bát để sau đó là cảnh sử bắn hai anh em địa chủ măng và địa chủ tòng. Tự dưng Tèo thấy tiếc vì không được di cư vào Nam. Gần xong bữa cơm, sực nhớ ra điều hệ trọng chỉ tay về phía vườn chuối tèo giải thích. Sau lần bị mang ra đấu tố, âm khẩu xung buông lời thở độc, chỉ quanh về làng khi đã nằm trong quan tài. Do vậy chức giao gì bà Cửu cùng mấy người con sẽ bán nhà chuyển ra đó. Cổ Hinh nói những điều chim nghiệp. Giờ ai đi được đều tốt, giá kể ngày đó thầy anh cho mấy bà cháu đi luôn một chuyến có phải tốt không? Ở làng bây giờ nhìn đâu cũng toàn thấy ma đến hãi. Đầu giờ chiều Tèo cầm tờ đơn xin xác nhận nhân thân tới ủy ban xã. Dù sao gã Trần Phiên ngồi ghế xét xử và đấu tố các địa chủ cường hào đã bay trước. Bởi vậy cậu thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chưa kể Lão Tung cùng đội cải cách rút lui không kèn không trống Bước chân vào sân đình, Tèo bất ngờ khi gặp lại người yêu cũ đang ngồi cầm lá đơn trên tay. Sự gặp mặt dù vô tình nhưng khác nào duyên định mệnh. Ngắm người con gái từng chiếm trọn trái tim mình, Tèo buồn bã nhớ lại. Giá như không có việc Lão tung cưỡng bức ngọc lan ở cây rơm nhà ông Khán Hồng, khéo bây giờ hai người đã đẹp duyên vợ chồng. Cuộc sống ở làng vốn đã bức bối ngột ngạt, mối tình của hai người như dấu hiệu tốt lành của hai tâm hồn đồng điệu. Nào ngờ cuộc đời vốn không như mơ, tất cả mọi thứ tan thành bong bóng xà phòng, chỉ bởi lũ cán bộ ác hơn cường hào. Ngày trước lợp lại máy điện thờ giúp bà tránh đào, sau mấy câu chuyện qua lại Theo ấn tượng nhất câu nhận xét của bà Tránh khi nói đội cải cách là lũ cường hào mới. Dù lên huyện sống và làm việc cùng U của mình nhưng quá khứ vẫn như bóng ma, gây ám mảnh khiến Ngọc Lan về đàng xin đổi sang họ mẹ. Việc thay tên đổi họ biết đâu giúp cô đổi vận đó là lời khuyên của bà thầy bói nên cô quyết thực hiện trước khi bước sang năm mới. Không tỏ vẻ niềm nở khi nhận tờ đơn với khuôn mặt lạnh tanh, tay cán bộ Ủy ban giải thích rõ Dù mang họ của ai Thì cô vẫn là con đẻ của ông Thuần Nguyên phó lý của làng xù Dân có vội Nhưng cán bộ thì không Ngọc Lan được hẹn đến cuối tuần Đồng chí chủ tịch xã đi họp trên huyện về Sẽ xem xét giải quyết Không cần quá thông minh Cả tèo và Ngọc Lan đều biết Người này nói dối trắng trợn Bởi ông chủ tịch xã đang ngồi bắn thuốc lào ngay bên ngoài Còn chưa thèm quay vào trụ sở Phận còn sâu cái kiến Nên không thể cãi được Ngọc Lan lễ phép chào cán bộ rồi ra về Khi bốn mắt nhìn nhau, cô vừa mừng vừa ngượng bởi gặp người yêu cũ trong hoàn cảnh éo le. Kể từ lần bị cưỡng bức bởi tay đội trường cải cách đốn mặt, chưa một lần cô được giải bày lòng mình trước tay bay vạ gió. Biết mấy vị cán bộ ủy ban đang nhìn hai người chăm chú, Tèo cầm lá đơn đưa cho họ và tạm bơ cô thôn nữ một thời say đắm. Giống như lá đơn xin đổi họ của Ngọc Lan, đơn xin xác nhận nhân thân của Tèo bị ếch lại cuối tuần giải quyết. Hình như họ sợ, Nếu giải quyết nhanh quá, khéo cảm thấy con lỗi với tầng lớp bần cố nông của làng. Lúc bước ra ngoài sân, Tèo nghe thấy tay cấn bộ ủy ban quay sang đó với người ngồi bên cạnh. Không hiểu hôm nay là ngày gì, lũ con cái của đám địa chủ cường hào kéo nhau ra xin cộp dấu. Chúng nó nghĩ dấu ủy ban như chuyện củ khoai không bằng. Đang tính quay vào giật lại lá đơn, rồi táng cho thằng mất dạy một trận, nhưng Tèo đã kìm được cơn bốc hòa trong đầu. Bởi làm như vậy chỉ thật thân do cậu đã dính thành phần con Việt Gian, còn can tội đánh cán bộ. Như vậy, cầm chắc dành cả tuổi thanh xuân trong trại cải tạo. Lúc đó bị quản giáo bắt đi làm đường hay đóng gạch sẽ y như lời nhận chết của bà nội. Không làm phu lục lộ cũng làm thằng cu ly đóng gạch. Đi ngàn qua chỗ ông chủ tịch dẫn đang ngồi, dù không nhớ mặt vì ông này đi thoát ly lúc tèo còn bé. Nhưng cậu sán lại xin hút ké một bi thuốc lào, Chẳng cần thân quen hay định bỡ, Tèo móc túi, lấy dũng thuốc lào tiên lãng chính hiệu, vê lại, nhét vào nõ điếu. Mặc cho đám cán bộ ủy ban đang tức tối nhìn ra, cậu giít thuốc lào sòng sọc, rồi nhạc khói lên trời, rồi phùi đít quần đứng dậy, bước ra khỏi cổng đình. Buổi tối tắm giặt xong, thay vì cởi trần đánh độc chiếc quần cọc cho mắt, Tèo chọn chiếc quần công nhân còn mới cùng chiếc áo sơ mi kẻ diện vào. Đây là bộ cánh duy nhất cậu mua sắm trên Hà Nội, nhưng trả mấy khi có dịp mặt. vuốt lại mái tóc bù xù, tèo rời nhà đến chỗ hẹn với người yêu cũ, vì hai người còn nhiều điều cần nói. Đây là lần đầu tiên gặp gỡ sau hơn một năm trời có nhiều biến động. Buổi tối dù mắt kém, nhưng cụ Hinh vẫn gật gù khen thằng cháu trai, nhìn chẳng khác gì học sinh trường bách nghệ ngày trước. Tuy vậy, như đoán được tối nay cháu mình đi gặp ai đó, cô cầm chức quạt đuổi rồi bay trước mặt, sau đó buông từng câu với hạ mí sâu xa. Chữ trình đáng giá ngàn vàng, từ tay cải cách đến chàng là năm, còn như yêu vụn nhớ thầm, họp chợ trên bụng hàng trăm giá gì. Trên triển đê quen thuộc từ làng xù qua làng dâu, có nhiều điểm dễ nhớ, những đôi trai gái yêu nhau thường chọn cây gạo hoặc cây bàng lá đỏ ngồi tâm sự. Do hai cây đó thuộc làng xù, nên Tèo hiếm khi hẹn Ngọc Lan. Hồi còn yêu nhau, không muốn dân làng dị nghị đám con nhà địa chủ cường hào kết đôi. Ngày đó cậu thường hẹn cô thôn nữ quá bộ sang cây thị bên làng dâu. Cuộc hẹn tối nay không phải ngoại đệ. Đi từ xa, thấy bóng dáng người thôn nữ đến trước đợi mình. Tự dưng Tèo nhớ đến hôm Ngọc Lan ôm chiếc áo ngồi khóc dấm dứt. Đến bây giờ cậu thấy vừa giận lại vừa thương. Sau này nhiều đêm nằm ở gian nhà trọ, cậu tự trách bản thân không có khí phách. Giá như mấy lần hẹn hò trước, cậu bạo dạn bè khóa động đào trước, lại đi một nhẽ. Nào ngờ để thằng đội trưởng tung thò tay hái hoa, vậy là tan mối tình đầu. Vẫn biết chẳng thể lấy lại được những gì đã mất, Ngọc Lan bị thất tiết là điều cả làng xù đều hay. Giờ đây mối tình hai người rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, không muốn tiếp tục sống trong cảnh tặc lưỡi vì nối tiếc. Ngay khi vừa giấp mặt người yêu, chàng thanh niên tèo quyết sửa chữa sai lầm trong quá khứ, bằng cách lao vào ôm ngọc lan rồi vật xuống triển đê. Tình yêu bắt nguồn bởi sự cảm thông vì chung cảnh ngộ, nhưng cuối cùng cả hai đều phải bỏ làng do không thể sống được trước miệng lưỡi thế gian. Giờ đây có dịp tái hợp, dù còn nhiều điều muốn nói, nhưng họ tạm gạt qua một bên để trôi theo cảm xúc của con tim cũng như bản năng mách bảo. Sau những giây phút cuồng nhiệt bên nhau để bù đắp sự thiệt thòi cho người yêu, cô thôn nữ cuống quýt mặc lại quần áo Ngựa mặt lên trời ngắm những vì sao, Ngọc Lan khẽ hỏi. Em không có cửa bày làm dâu nhà anh, vậy gặp nhau phòng có ích gì? Ngồi ôm người yêu vào lòng, tèo nói một cách quả quyết. Anh sẽ ổn định chỗ ở, rồi đón em về chung sống, kệ sát mình lưỡi thế gian. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 18 của tác phẩm Điện Cô 8